Trừ hai thành bang lớn là Sparta và Athens đông dân hơn, thì các thành bang khác chỉ có khoảng vài chục ngàn dân. Tuy cùng chung một nguồn gốc, nói cùng một thứ tiếng, theo cùng một tôn giáo, nhưng các thành bang này thường tranh chấp, gây chiến, coi nhau như thù địch. Khi vua Xerxes của Ba Tư dẫn quân tấn công Athens, đốt cháy đền thờ thần thánh, phá nát răng mộ của các anh hùng Hy Lạp, các thành bang khác đều làm ngơ. mặc dù cuộc xâm lăng của Ba Tư là mối đe dọa chung cho toàn cõi Hy Lạp, nhưng không một thành bang nào người quân cứu viện. May thấy lúc đó dân sứ Assyria nổi loạn, Sarsat phải kéo quân về đối phó, nên các thành bang khác mới được yên. Từ nhiều năm trước, Ba Tư đã chinh phạt Assyria và Babylon, đặt Ai Cập dưới ách đô hộ và trở thành đế quốc hùng mạnh nhất. Vua Ba Tư Darius đệ nhất. đã dẫn quân chiếm các hải đảo của Hy Lạp quanh địa trung hải, kiểm soát hải lỗ quan trọng quanh vùng và có ý giòn ngó các thành bang giàu có của Hy Lạp. Vua Philip của Macedonia rất lo lắng trước mối nguy này nên đã chủ trương kết hợp quân đội của các thành bang thành một lực lượng thống nhất để đối phó với Ba Tư, nhưng không thành bang nào chấp nhận lời đề nghị. Không thành công trong việc thuyết phục ngoại giao Philip dẫn quân đánh chiếm những thành bang lân cận, sáp nhập vào lãnh thổ của Macedonia để thành lập một đạo quân hùng mạnh, hầu có thể chống lại sự đe dọa của Ba Tư. Quân đội Macedonia được trang bị giáp trụ kiên cố với những ngọn giáo sarissa rất dài, nên việc sản xuất quân trang khí giới là nguồn chỉ lớn nhất của quốc khố. Giáo sarissa có chiều dài từ 4 đến 6 mét, là loại giáo đặc chế dùng cho quân đội macedonia dimitris là quan trông coi tài chính của triều đình nên phải đi kiểm soát các cơ sở sản xuất khí giới khắp macedonia do đó ông muốn tôi theo ông đến kinh đô Peola để học hỏi rồi sau đó có thể thay ông đi kiểm soát những nơi này tôi vô cùng hào hứng trước cơ hội được đến Peola, không chỉ vì ở nơi đây tôi có thể học hỏi thêm nhiều điều mới mà còn vì tôi sẽ có cơ hội để gặp lại Leonidas và Antigenidas hiện đang ở Mieza, một làng nhỏ nằm ở ngoại ô Pella. Khi xưa nơi đây có đền thờ thần nữ bảo hộ sông núi Nymfer, nhưng đã được vua Philip cho sửa lại để làm trường học cho hoàng tử Alexander và con cái của các gia đình quý tộc. Khi Aristos đến Mieza, ông đã chọc cải tiến chương trình giảng dạy, khác với chương trình giáo khoa học tại học viện Plato. Việc này một phần là để thể hiện sự bất mãn của ông với Spercybus, nhưng phần lớn là do quan niệm khác biệt giữa ông và thầy của mình là nhà hiền triết Plato. Trong khi Plato chú trọng về triết học, thì Aristotle tập trung vào khoa học. Plato chủ trương phải lý tưởng hóa mọi việc để đời sống thăng hoa và có ý nghĩa cao đẹp. Trong khi Aristotle thì lại quan niệm phải thực tế hóa mọi việc dựa vào lý luận thay vì lý tưởng. Aristotle khuyến khích học sinh học thuộc lòng sử thi Iliad, thiên anh hùng ca của thi sĩ Holmes. Ông nói, nếu một người không biết rõ công lao của các anh hùng xưa tại xứ sở mình, thì không xứng đáng làm công dân của xứ đó. Thấm thoát đã hơn ba năm. Kể từ khi Leonidas và Antigenidas rời nhà đi Mirza để học. Kể từ đó, tôi chưa có dịp gặp lại các bạn của mình. Lần này được Dimitris cho đến Perla, tôi rất mừng và mong mỏi ngày gặp lại Leonidas. Trước ngày lên đường, tôi đang làm việc thì bỗng nghe tiếng gọi. Kyrus! Kyrus! Cậu ở đâu? Ngay lúc đó, cửa phòng mở và Melissa bước vào. Tôi không thường xuyên gặp Melissa, nhưng khi còn nhỏ vẫn hay lắng nghe tiếng sáo trầm bồng của cô trên hành lang vọng xuống. Melissa hỏi tôi, ta nghe nói ngày mai cậu sẽ đi Peola phải không? Tôi gật đầu, đúng thế, Dimitris đi Peola và lần này ông ấy muốn tôi theo cùng. Melissa chăm chú nhìn tôi, vậy cậu có ghé qua Mia không? Có chứ, nếu đã đến Peola thì chắc chắn phải ghé Mia để thăm đáp Và Antigenidas, tôi đã không gặp Leonidas mấy năm rồi. Khuôn mặt Melissa đột nhiên ửng hồng. Cô nhìn tôi ngập ngừng. Nếu thế, ta muốn nhờ cậu một việc. Nhưng cậu phải giữ kín, không được cho ai biết nha. Tôi ngạc nhiên nhìn Melissa. Hôm nay cô có vẻ lúng túng, không được tự nhiên như mọi khi. Mặc dù chúng tôi lớn lên dưới một mái nhà và từ nhỏ, Đã chơi đùa cùng nhau như là anh em. Nhưng tôi vẫn ý thức thân phận nô lệ của mình. Nên luôn giữ khoảng cách với những người khác. Tôi nhìn Melissa nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Cậu phải giữ bí mật. Phải hứa với mình. Không được cho ai biết thì ta mới nói tiếp. Tôi gật đầu. Melissa liền rút trong túi ra một gói nhỏ. Được niêm phong cẩn thận. Cô lý nhí. Cậu đem vật này trao cho Leonidas, nhưng nhớ là đừng cho ai thấy đấy. Tôi đưa tay nhận món đồ và biết ngay trong đó là một cuộn giấy. Melissa cẩn thận dặn dò. Cậu giữ cẩn thận, đừng cho ai thấy nhé. Đến Pella sau khi cùng Dimitris đi khắp các cơ sở sản xuất vũ khí tại đây, tôi xin phép ghé qua Mia để thăm Leonidas. Đã lâu không gặp. Leonidas và Antigenidas đều đã khác xưa rất nhiều. Cả hai đều để hàm dâu quay nón ra vẻ chững chạc, không còn là những thanh niên ngây thơ nhút nhát nữa. Chúng tôi gặp nhau vô cùng mừng rỡ, trò chuyện không dứt. Đến cuối ngày, Antigenidas về phòng nghỉ ngơi. Còn lại một mình với Leonidas, tôi liền trao cho cậu món đồ mà Melissa đã giao cho tôi. Leonidas không ngần ngại mở gói đồ ra trước mặt tôi. Đó là một bức thư. kèm theo một bản nhạc. Sống gần nhau từ nhỏ, tôi cũng nhận thấy Melissa có cảm tình đặc biệt với Leonidas, nên khi Melissa nhờ tôi trao bức thư và dặn dò, không cho ai biết, thì tôi cũng lờ mờ đoán được chuyện tình cảm của cô và Leonidas. Leonidas đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần, rồi lấy giấy viết thư hồi âm nhờ tôi trao lại cho Melissa. Khi rốt này, Tôi và Melissa đã yêu nhau từ lâu. Cậu giúp tôi chuyển lá thư này cho Melissa và nhớ đừng cho ai biết đấy. Tôi gật đầu, vui vẻ nhận lá thư. Leonidas lấy cây đàn hát ra, bắt đầu dạo nhạc khúc mà Melissa viết cho mình. Đó là một khúc nhạc êm ái, dịu dàng, phảng phất niềm nhớ nhung của người con gái thơ ngây trong mối tình đầu. Tôi im lặng thưởng thức tiếng đàn, nhưng trong lòng bâng khuâng. Bồi hồi nghĩ đến Isidora. Sống trong nhà của Dimitris từ nhỏ, tôi có dịp tiếp xúc với hai người con gái của ông. Isidora xinh đẹp, quý phái, trong khi Sophia thì thùy mị, dịu dàng. Tôi đã thầm để ý Isidora, nhưng vì ý thức thân phận nô lệ của mình, nên tôi chưa từng biểu lộ bất kỳ thái độ hay cử chỉ nào để người khác thấy. Người Hy Lạp xem âm nhạc. như một môn chính yếu trong việc học. Gần như tất cả mọi đứa trẻ đều được dạy dỗ về nghệ thuật ca hát và sử dụng nhạc cụ. Do đó, dù không có sở trường về âm nhạc, tôi vẫn có thể cảm nhận âm thanh phát xuất từ cây đàn của Leonidas thuộc điệu thức Lydia. Vào thời điểm đó, phần lớn âm nhạc Hy Lạp đều sử dụng điệu thức Doria hùng hồn, hoai phong và đa số các bài hát đều ca tụng nếp sống khoai hùng. của các thần linh như thần Zeus, Apollo và cổ suý cho lòng can đảm, không sợ hãi. Điệu thức Lydia thì thiên về tình cảm nhẹ nhàng nhưng vẫn có sự chừng mực để không ủy mị. Việc kiểm soát các nơi sản xuất vũ khí ở Peola cho phép tôi tự do đi lại nên từ đó tôi trở thành người đưa thư cho Leonidas và Melissa. Những lá thư tình được trao qua, chuyển lại. Những bài nhạc viết cho nhau Với cảm xúc tình tứ hồn nhiên Có lần Leonidas Viết thư rồi nổi hứng Đọc cho tôi nghe Aristotle dạy rằng Đối với mọi sự Phải biết đặt câu hỏi tại sao Để tìm hiểu căn nguyên Vì mọi sự trên thế giới này Đều được sắp đặt theo logic Mà người ta có thể giải thích Nhưng khi yêu em Thì anh không cần hỏi tại sao Vì trái tim của anh Có logic riêng của nó tôi không biết melissa trả lời như thế nào là người kín đáo cô thường diễn tả nỗi lòng mình qua những bản nhạc soạn riêng cho leonidas tôi là người đưa thư và cũng là thính giả âm nhạc của hai người nên thường xuyên được thưởng thức những điệu thức lydia du dương từ cây đàn háp của leonidas theo thời gian tình cảm hai người mỗi ngày thêm thắm thiết còn tôi bắt đầu lo ngại rằng cuộc tình này không dễ gì trọn vẹn Theo phong tục của Hy Lạp, hôn nhân đều do cha mẹ định đoạt dựa trên yếu tố môn đăng hộ đối hoặc số hồi môn mà gia đình người con gái có thể đáp ứng. Melissa là con của Satyrus, người dạy nhạc nghèo, trong khi Leonidas là con của Dimitris, một vị quan lớn trong triều, do đó giữa hai người có sự bất tương đồng về giai cấp. Ngoài ra, Satyrus cũng không có đủ hồi môn cho cuộc hôn nhân này. Nghĩ đến hai người họ, tôi không khỏi nghĩ đến tình cảm câm nín của mình dành cho Isidora. Một nô lệ hèn kém, không thể với tay lên để lấy người thuộc tầng lớp cao quý trong xã hội được. Mùa xuân năm đó, vua Philip xuất quân đi đánh xứ Byzantium, nên hoàng tử Alexander được gọi về Peola trông coi triều đình. Điều này khẳng định vai trò của Alexander là người kế nghiệp cho vua Philip. Mặc dù chưa đầy 18 tuổi, nhưng vị hoàng tử này đã có dáng dấp oai vệ, giọng nói sang sảng, vang như tiếng chuông. Hoàng tử xem báo cáo sản xuất khí giới của tôi trình lên, rồi nói với Dimitris. Ta muốn những cây giáo Sarisa này phải dài hơn trước. Ông hãy cho chuẩn bị ngân sách, rèn đúc những vũ khí này ngay cho ta. Dimitris ngạc nhiên. Dạ, phần lớn cây giáo quân đội chỉ dài khoảng hai thước. Vua Philip đã cho rèn cây giáo dài gấp đôi là đã dài bốn thước rồi, thế bây giờ hoàng tử còn muốn dài hơn nữa sao? Alexander gật đầu. Phụ vương ta chỉ chú trọng các cuộc chiến với những nước sử dụng bộ binh nên cây giáo dài bốn thước cũng đủ. Tuy nhiên, nếu muốn chống lại quân đội sử dụng kỵ binh của Ba Tư thì cây giáo phải dài sáu thước mới được. Sớm muộn gì chúng ta sẽ phải đối đầu với quân Ba Tư trong mấy năm nay. ta đang nghiên cứu chiến lược của họ nên biết cách đối phó. Theo lệnh của Alexander, Dimitris cho xúc tiến việc sản xuất loại khí giới mới này mặc dù ông nói với tôi rằng ông không tin một người trẻ như là Alexander thì đã biết gì về chiến thuật hay chiến lược. Tuy nhiên, Dimitris đã lầm. Khi vua Philip mang quân đội chủ lực đi đối phó xứ Byzantium, chỉ để lại rất ít quân lính giữ an ninh tại peula lợi dụng cơ hội maedi một tiểu quốc phía bắc đã xua quân cướp phá macedonia cuộc chiến xảy ra khi dimitris và tôi đang đi kiểm tra các xưởng rèn đúc khí giới ở miền nam nhận được tin chúng tôi vội vã trở về peula nhưng về đến nơi thì alexander đã ca khúc khải hoàn không những vị hoàng tử trẻ tuổi này dẹp tan quân xâm lược mà còn thừa thắng dẫn quân đánh thẳng vào kinh đô của maedi thiêu hủy cung điện xứ này đổi tên Maedi thành Alexandropolis và sáp nhập tiểu quốc này thành một tỉnh của Macedonia. Leonidas, Antigenidas và con cái các gia đình quý tộc đang theo học với Aristotle cũng đều tham gia chiến đấu. Khi trở về Peola, tôi vội vã tới gặp Leonidas. Vừa gặp tôi, Leonidas đã hăng hái kể lại cuộc chiến. Khi nghe quân Maedi xâm lăng Macedonia, Hoàng tử Alexander đã kêu gọi tất cả bạn hữu trong trường phải tham gia vào quân đội để cùng chống lại kẻ thù. Mặc dù quân số ít, nhưng thay vì chờ địch quân kéo đến Peola, hoàng tử đã dẫn binh đến thẳng nơi đồn trú của giặc. Chơi tàn sáng, địch quân còn chưa tỉnh giấc, khi tiếng kèn đồng chống trận của ta đã vang lên. Toàn thể quân Macedonia cùng nhau hát vang bản chiến ca oai hùng như tiếng sấm, Khiến địch quân tưởng Macedonia kéo thiên binh vạn mã đến nên vô cùng hoảng loạn Hoàng tử Alexander thúc ngựa phóng liên trước Dẫn đầu đoàn quân với những chiếc giáo dài uy vũ Đánh cho quân Mai đi tan tác Tôi say xưa nghe Leonidas kể chi tiết trận đánh Trong khi Dimitris ngồi đó với ánh mắt lấp lánh và hãnh diện Leonidas nói với cha Alexander đã chiến thắng vẻ vang Và sẽ được gọi về chiều Tất cả bạn hữu theo ngài đánh trận cũng sẽ được diện kiến nhà vua. Đây là cơ hội để con tiến thân nhờ những chiến công đã lập cho Macedonia đấy. Điều này hợp với ý của Dimitris. Sở dĩ ông gửi con đến Mya để học cùng Alexander, người mà trong tương lai sẽ làm vua Macedonia. Cũng vì mục đích tiết thân với hoàng tử và tìm cơ hội tiến thân trên quan lộ. Những dự tính của Dimitris quả không sai. Khi vua Philip thắng trận ở Byzantium trở về, ông giao cho Alexander làm người chỉ huy trường huấn luyện quân đội của Macedonia. Các bạn của Alexander như Leonidas, Antigonus, Ptolemy, Seleucus, Hephaestion, Cletus, Simonides và Philotas đều được phong chức trong trường huấn luyện quân đội này. Hôm vua Philip cho gọi những người có công vào chiều để khen thưởng. Đa số đều được thưởng chức tước vàng bạc. Đến lượt Leonidas, nhà vua hỏi. Leonidas, người muốn ta thưởng gì cho ngươi? Leonidas nhìn vua Philip rồi nhìn sang Dimitris. Thu hết can đảm, Leonidas hướng về nhà vua tâu. Thưa nhà vua, thần chỉ xin được cưới Melissa, người bạn gắn bó với thần tư nhỏ. Alexander và các bạn nhìn nhau ngạc nhiên rồi reo ẩm lên Leonidas muốn lấy vợ ha ha ha Leonidas muốn lấy vợ rồi Tôi biết Dimitris vẫn mong con mình được phong chức tước sau đó sẽ thu xếp cho Leonidas lập gia đình với con cái gia đình quý tộc trong triều. Việc Leonidas xin cưới con gái thầy dạy nhạc chẳng có địa vị hay tài sản gì là điều bất ngờ khiến ông sửng sốt Tuy nhiên vua philip đã bật cười nói lớn ha ha ha người thật giống ta không phần thưởng quý giá nào hơn một cô gái đẹp này dimitris ông nghĩ sao nếu ta đứng ra lo việc hôn lễ cho con của ông trước sự đồng thuận bất ngờ của nhà vua dimitris không thể nói gì hơn nên đành chấp thuận lòng thầm nghĩ cô gái con thầy dạy nhạc cũng xinh đẹp và tài năng Dimitris kính cẩn tạ ơn sự tác thành của nhà vua. Vua Philip vui vẻ cười phá lên. Hay lắm! Đã thế ta cũng thường thêm cho mình một cô gái trẻ nữa. Lời nhà vua khiến Alexander đứng kế bên đang vui vẻ, bỗng xa sầm mặt. Mẹ của Alexander là hoàng hậu Olympias, vẫn thường than trách, buồn phiền về việc nhà vua có nhiều vợ lẽ. Và bỏ bê mình Vua Philip đã lấy Sáu người vợ lẽ Tất cả đều là công chúa Của những nước mà ông chinh phục Ông cho phép những vị vua bại trận Cũng là cha vợ của mình Được duy trì địa vị như xưa Nên ai cũng trung thành Không ai có ý làm phản Đó cũng là sự khôn khéo Của vua Philip Thay vì sử dụng quyền lực Cho người cai trị những nơi đó Ông dùng hôn nhân để giang buộc và đảm bảo sự trung thành ở những vùng lãnh thổ đã chiếm được. Không lâu sau, đám cưới của Leonidas và Melissa được tổ chức rất linh đình tại triều đình, với rất đông quan khách và bạn học đến vui chung chúc mừng. Vua Philip đứng ra làm chủ hôn, nên lễ cưới đã sang trọng lại còn thêm vẻ tôn nghiêm. Leonidas và Melissa cùng nhau hòa tấu những bản nhạc đã viết cho nhau khiến Satyrus sừng sốt ngạc nhiên. Làm sao chúng có thể sáng tạo ra những điệu thức Lydia tuyệt vời như thế? Tôi ngồi lắng nghe giai điệu êm đềm của những bản hòa tấu, lòng không khỏi xốn sang. Tôi đưa mắt nhìn theo Isidora xinh đẹp đang nhảy múa cùng các quan khách. Những bước nhảy nhịp nhàng, uyển chuyển, hòa vào thanh ngâm trầm bổng, dập dìu của những ngón đàn như du người ta vào cõi mê. tôi vô thức bước tới, nắm lấy tay Isidora kéo nàng theo điệu nhạc. Isidora quay lại nhìn thấy tôi, vội giằng tay ra, giọng nàng thảng thốt: "Kiros, ngươi làm gì thế?" đúng lúc đó ban nhạc đang chuyển bài nên gần như mọi người trong lễ đường đều nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của Isidora. Mọi cặp mắt đổ dồn về, khiến Isidora và tôi càng bối rối. Tôi vội buông tay Isidora ra. đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Tuy xuất thân là nô lệ, nhưng vì tôi thường thay mặt Dimitris trông nom công việc sản xuất vũ khí của triều đình và thường qua lại Mieza, chơi thân với những học trò tại đây và quen biết cả hoàng tử Alexander nên ngoài Leonidas và Antigenidas ra, không mấy ai biết tôi là nô lệ. Dĩ nhiên, Isidora và Sophia biết thân phận của tôi, nhưng vì lớn lên cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, nên khi xưa các cô cũng không để ý. Tuy nhiên, hiện nay tất cả đều đã lớn, đã có ý thức hơn về ranh giới giữa chúng tôi. Việc một gã nô lệ có hành động đường đột với một tiểu thư cành vàng lá ngọc trước bá quan văn võ triều đình là điều không thể chấp nhận. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Isidora càng vung văng giận dữ. May thay! Simonides bước ra, nắm tay Isidora cười lớn. <cười> Thằng Kiros say mất rồi. Thôi, Isidora hãy nhảy với ta. Tôi vẫn đứng nguyên bàng hoàng vì sự đường đột của mình, không biết nên phản ứng ra sao. Thì Antigenidas và Hephaestion đã kéo sạch tôi ra ngoài, rồi ngoái lại nói với mọi người: Nó chưa quen uống rượu, mới có mấy chén đã say rồi. Mọi người cười ồ lên, không khí vui vẻ trở lại. Chỉ có tôi nghe ngực mình đau nhói, tựa như một mũi dao vừa đâm thẳng vào tim. Mối tình mà tôi câm nín ấp ủ bao lâu vừa bị đặt dấu chấm một cách phú phàng. Mặc dù không ai nhắc lại việc này, nhưng sau đám cưới, tôi lấy cớ đi kiểm tra, theo dõi các nơi sản xuất khí giới để không trở về trang trại của Dimitris nữa. Tuy nhiên, Có đi xa thì nỗi đau vẫn theo cùng. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng mặc dù sống chung dưới một mái nhà từ nhỏ lớn lên cùng nhau nhưng dưới mắt họ tôi vẫn chỉ là một tên nô lệ thấp hèn không hơn không kém. Nỗi buồn biến thành oán thán tôi tự hỏi tại sao cùng là con người nhưng người thì được coi là quyền quý cao sang. Trong khi người khác Phải mang thân nô lệ Bị xem là hèn kém Tại sao lại có sự khác biệt Giai cấp bất công như thế Chẳng phải các thầy dạy vẫn nói Về khoa học, về logic sao Nếu mọi sự trên thế giới này Đều theo logic Thì phải giải thích sự bất công này Như thế nào Tôi suy nghĩ mãi Nhưng chưa thể tìm ra câu trả lời Lại nói về tình hình Hy Lạp khi đó, từ trước đến nay, Athens vẫn tự hào là trung tâm văn hóa của Hy Lạp với sự phát triển thương thịnh của các trường phái triết học và các loại hình nghệ thuật. Dân Athens đều là những người thành lịch, trí thức. Đối với họ, Macedonia chỉ là xứ sở hoang vu, man dở và dân chúng đa phần là thất học. Khi vua Philip đề nghị liên kết quân đội các thành bang quanh đó thành một khối thống nhất, để chống lại Ba Tư thì nghị viện Athens đã bác bỏ ngay Demosthenes chủ tịch nghị viện của Athens, đã gọi vua Philip là thằng mọi điên khi thế lực của vua Philip ngày càng mạnh vì đã thôn tính hầu hết những thành bang lân cận sáp nhập vào lãnh thổ Macedonia và có thể trở thành mối đe dọa thì Athens và thành Thief bền hợp lực để đối phó với Macedonia Thiefs nổi tiếng với đoàn kỵ binh hùng mạnh đánh đầu thắng đó nên khi hai bên vừa dàn trận trên cánh đồng Chironia thì quân Thebes đã dũng mãnh lao lên tấn công trước Trong lúc hai bên giao chiến Alexander quan sát chiến thuật của quân Thebes rồi ra lệnh cho tướng dưới chướng là Cleitus kéo quân chạy vào hẻm núi Đoàn kỵ binh của Thebes thừa thắng đuổi theo Nhưng hẻm núi quanh co, chật hẹp không phải là địa hình thuận lợi cho kỵ binh Họ không thể chiến đấu hiệu quả như trên đồng bằng. Tận dụng sự thất thế của quân địch, quân Macedonia với những cây giáo rất dài lập tức chặn được đà lao của chiến mã cùng đội cung nỏ thiện nghệ của quân địch, thẳng tay tiêu diệt đoàn quân thiện chiến nhất Ghi Lạc lúc bấy giờ. Hơn 6.000 quân Thibs đã bỏ mạng tại hẻm núi. Cho đến lúc đó, Dimitris mới nhận ra hiệu quả của chiến thuật chống kỵ binh mà hoàng tử Alexander đã nói. Ông nói với tôi, trước đây ta vẫn cho rằng những người trẻ chỉ được tính hiếu thắng và hung hăng. Nhưng chứng kiến trận thánh này, ta phải công nhận hoàng tử Alexander quả thật rất tài giỏi. Sau trận đánh đấm máu đó, Nghị viện Athens quy hàng và suy tôn vua Philip làm lãnh tụ hội đồng liên minh quân đội Hy Lạp. Vua chúa các nước đều tuyên thệ trung thành với vua Philip. Đặt quân đội dưới sự chỉ huy của ông Vua Philip sai Alexander Thay mặt ông đến Athens Ký nhận hiệp ước trước nghị viện Athens Và vua chúa các xứ kia Mặc dù đây là vinh dự lớn Với một hoàng tử con trẻ Nhưng Alexander không thấy hài lòng Vị hoàng tử chết móc Có bao nhiêu vinh quang hiển hách Thì phụ vương ta đều chiếm hết Chẳng còn gì cho ta làm nữa Được đến Athens, trung tâm văn hóa của Hy Lạp lúc bấy giờ, đó là niềm mong ước của những người trẻ ở Macedonia, trong đó có tôi. Tôi cũng may mắn được theo đoàn tùy tùng của hoàng tử Alexander đến Athens. Đoàn của chúng tôi, người nào cũng háo hức, náo nức đến nơi phồn hoa đô hội, với phố xá, nhà cửa sang trọng và những thiếu nữ xinh đẹp sẵn sàng đón tiếp. Tuy nhiên, khi đến Athens, Chúng tôi vô cùng thất vọng vì sự tiếp đón hời hợt của nghị viện và người dân xứ này. Đa số họ vẫn coi người Macedonia là những kẻ man sợ. Vua chúa các nước Thrace, Tith, Argos, Illyria, Gibali, mặc dù đồng ý tuân phục Philip, nhưng sự bất hợp pháp vẫn lộ rõ qua thái độ nhát gừng, lời nói trịch thượng. Việc này khiến Alexander vô cùng phật ý. vị hoàng tử trẻ không dần được cơn giận khi menon chỉ huy quân đội Aten, không chịu nâng chấn chúc mừng và phàn nàn việc một thằng bé con ỷ thế lực của cha dám ngồi chung bàn với các vua chúa alexander nổi nóng rút gươm toan xử tội gã chỉ huy tại chỗ nhưng các thành viên đoàn tháp tùng đã kịp thời ngăn cản vị hoàng tử trẻ tức giận bỏ về trước khi đi alexander quay lại nhìn một lượt những người trong bàn hội nghị rồi gằn giọng rồi các ngươi sẽ biết tay thằng bé con xứ macedonia này demosthenes chủ tịch nghị viện athens mỉa mai <cười> hay lắm nếu làm được thì xin cậu bé thông báo cho chúng tôi biết nhé <cười> cả bàn hội nghị cười ồ ra vẻ đáp ý alexander ném lại một cái nhìn sắc lạnh Rồi dẫn đoàn tùy tùng đi thẳng. Trên đường về Peola, Pellicard phàn nàn. Người ta nói rằng là dân Athens văn minh, trí thức, nhưng ta chỉ thấy một lũ quan lại thối nát, ham thụ hưởng, chứ không làm được việc gì. Kletos cũng gật đầu, thể hiện sự đồng tình. Bọn họ và lũ vua chúa kia nữa, chúng chỉ muốn yên thân, chứ đâu nghĩ gì đến tai họa xâm lăng của Ba Tư. Họ chỉ mong kéo dài thời gian hưởng thụ, Được ngày nào vui ngày đó. Việc gì xảy ra thì tính sau. Alexander nói với các bạn. Làm sao chúng ta có thể hợp tác với những người như thế được? Bọn chúng chỉ biết đến địa vị và quyền lợi riêng, chứ đâu để ý đến việc chung. Nếu quân Ba Tư thật sự kéo đến lần nữa, có lẽ chúng sẽ buông tay đầu hàng ngay để được an toàn chứ nghĩ gì đến việc chống cự. Hafez gật đầu góp lời. Trước đây, khi Ba Tư tấn công Aten, các thành bang khác đều không chịu gửi quân tiếp viện. Do đó mà Aten bị tiêu hủy, lăng miếu, đền đài thần thánh đều bị đào xới Khi quân Ba Tư xâm chiếm hải đảo, không cho thuyền bè Hy Lạp ra khơi, các vua chúa vẫn rừng rừng chẳng ai phản ứng gì vì quyền lợi của họ không bị đung chạm. Chỉ có dân chúng là phải chịu thiệt thòi thôi. Ptolemy cũng than, đúng vậy. Vua chúa các nước chỉ giỏi lo tranh chấp quyền lợi lẫn nhau thôi. Còn khi quân Ba Tư kéo đến thì mạnh ai người ấy chạy. Nào có nghĩ gì đến dân chúng đâu. Alexander nghiến răng. rồi sẽ có lúc ta dạy cho lũ ăn hại này một bài học nhớ đời. Sau khi thành công trong việc đoàn kết một số tiểu quốc Hy Lạp thành một liên minh thống nhất và trở thành lãnh tụ của lực lượng này, vua Philip rời Peola đi thanh tra quân đội ở các nước trong liên minh. Trên đường đi Athens, ông bị ám sát. Cái chết của vua Philip khiến Macedonia rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng. Alexander nối ngôi vua cha nhưng vừa lên ngôi đã gặp sự chống đối trong triều. Một số tướng lĩnh muốn Antalus, người đang nắm quyền chỉ huy quân đội, lên làm vua. Các quan trong triều lại ủng hộ người chỉ huy ngự lâm quân là Amintas lên ngôi. Cả hai đều có lực lượng quân đội và nắm giữ các vai trò quan trọng. Về phía Alexander, tuy không nắm được lực lượng quân đội trong tay, nhưng Alexander có thể trông cậy vào các binh sĩ đang được huấn luyện trong trường võ bị dưới sự chỉ huy của các bạn mình. là Leonidas, Antigonus, Ptolemy, Seleucus, Hephaestion, Cleitus, Simonides và Philotas. Là người phụ tá cho Dimitris, trông coi quân lương thế giới, nên tôi được chứng kiến biến cố lịch sử này từ đầu đến cuối. Để danh lại chủ quyền hoàn toàn, Alexander đã ra tay dứt khoát. Hôm đó, vị vua trẻ bước vào trại huấn luyện. Trước hàng ngàn binh sĩ, Ngài bắt đầu bài diễn văn hùng hồn nói về các thần linh, từ Zeus, Apollo đến Hercule, rồi nói về các anh hùng như Asile, Menelos, Hector, Diomedes. Với giọng nói sang sảng, Ngài trích dẫn những câu thơ hào hùng trong bản trường ca Iliad, mà đa số quân sĩ trẻ đều thuộc nằm lòng. Ngài nhắc đến nỗi nhục của Hy Lạp bị Ba Tư xâm lăng, đến việc đền miếu thần thánh, mồ mà tổ tiên bị phá hủy, các biển đảo bị chiếm cứ khiến người Hy Lạp không còn cá để ăn. Ngài đặt vấn đề những vua chúa, những nhà lãnh đạo khác vẫn rừng rưng chỉ lo tranh chấp quyền lợi, không nhìn thấy hiểm họa xâm lăng của Ba Tư thì liệu những viên quan già nua kia có thể đảm đương? trách nhiệm thống nhất liên minh để chống lại Ba Tư. Ngài cho rằng đã đến lúc Hy Lạp phải thay đổi, giành lại quyền làm chủ trong tương lai. Sau cùng, Ngài kêu gọi những người trẻ tiến lên nhận trách nhiệm, gánh vác việc nước, xây dựng một tương lai hùng cường cho Hy Lạp thay vì tiếp tục sống trong sợ hãi trước thảm họa ngoại xâm. Lòng nhiệt thành hăng hái của Alexander khiến tất cả binh sĩ xúc động, sĩ khí được nâng cao. Tuy mang thân phận nô lệ, bản thân tôi cũng thấy trong lòng trào dâng lên một bầu nhiệt huyết muốn góp phần vào công cuộc chấn hưng Hy Lạp. Với khí thế hăng hái đó, Alexander kéo binh tiến thẳng vào Peola, dẹp tan các phe nhóm quan triều không tuân phục mình. Cuộc hành binh chớp nhoáng khiến những người kia trở tay không kịp. Amintas bị Ptolemy giết chết khi còn chưa kịp mặc giáp. Trong vòng nửa ngày, nhóm binh sĩ trẻ đã làm chủ tình hình Macedonia. Attalus đóng quân ở ngoại ô hay tim biến động ở Pella, liền dẫn quân về chiều, nhưng trên đường đi đã bị Alexander cho người phục kích giết chết. Trong hậu cung, hoàng hậu Olympias cũng ra lệnh cho giết tất cả những người vợ lẽ của vua Philip. Sau khi thanh lý nội bộ, Alexander cho họp các tướng sĩ lại tuyên bố Phụ vương ta là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Ông chủ trương liên kết các tiểu quốc thành một khối chung để chống ngoại xâm, rồi mang quân giành lại những hải cảng của Hy Lạp đã bị Ba Tư xâm chiếm. Nay phụ vương ta qua đời. Một số nước đã rút ra khỏi khối liên minh. Rõ ràng nếu Ba Tư xâm lăng thì chúng ta không thể nào trông cậy vào những nước đó được. Khối liên minh cũng vì vậy mà không đủ mạnh. Ta chủ trương thực tế. Ta muốn thống nhất tất cả các nước thành một quốc gia duy nhất với một lực lượng quân đội duy nhất đặt dưới sự chỉ huy của một người mà thôi. Chính là ta đây. Tiếng gieo hò vang dậy thể hiện sự đồng lòng của mọi người trước khí thế của Tân Vương trẻ tuổi. Để chuẩn bị cho chiến tranh, số xưởng rèn đúc khí giới được tăng lên gấp bốn lần so với trước. Công việc của tôi ngay càng bận rộn hơn trước phải liên tục đi lại giữa các xưởng sản xuất để kiểm tra, giả soát đảm bảo không có quản chi nào sai sót. Tất bật là thế, nhưng mỗi khi dừng chân ở nơi nào đó, nghe vang vẳng giai điệu Lydia xa gần, tôi đều không khỏi nhớ đến Isidora và Chua Sót cho thân phận nô lệ của mình. Cuộc chiến thống nhất Hy Lạp của Alexander mở đầu với cuộc tấn công xứ Thessaly. là trung tâm thương mại phồn thịnh nhất khi đó. Chỉ sau vài ngày giao tranh, quân Macedonia đã đại thắng. Alexander cho sắp nhập Thessaly và Macedonia. Vị vua trẻ ra lệnh cho tất cả trai tráng xứ này đều phải nhập ngũ. Do đó mà quân số Macedonia gia tăng đáng kể. Các thuyền bè, tài sản thương mại của Thessaly đều bị tịch thu, sung vào cung quỹ của triều đình. Để bổ sung ngân sách cho quân lương và khí giới, Alexander cho bắt phụ nữ Tezali đem bán ở các chợ mua bán nô lệ. Đây là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến cảnh người mua bán người như loài vật. Lòng không khỏi nghĩ đến mẹ tôi khi xưa cũng đã chịu số phận như thế. Nhìn những người dân vô tội bị nhốt trong lồng cũi như súc vật, bị giao bán giữa chợ buôn người... Lòng tôi tràn ngập cảm giác đớn đau như chính mình đang bị ngược đãi. Đây là một cảm giác vừa thương xót, vừa sợ hãi lạ lùng mà chính tôi cũng không lý giải được. Trong xã hội Hy Lạp, mua bán nô lệ vốn là điều bình thường. Hầu hết mọi người đều coi đó là việc hiển nhiên vì sự phân biệt giai cấp cho phép con người có quyền hành xử như thế. Người làm nô lệ cũng đã quen với sự đối xử bất công này và đành chấp nhận số phận. Cuộc đời họ ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của người chủ. Đa số đều bị đối xử tàn bạo và chỉ có một ít người may mắn như mẹ con tôi được đối xử tử tế hơn. Vẫn biết thắng làm vua, thua làm giặc, nhưng nhìn nỗi đau thương, thống khổ mà những người thua trận phải gánh chịu, lòng tôi vô cùng khó chịu. Nhìn vẻ bàng hoàng của tôi trước cảnh buôn bán nô lệ này, Dimitris thản nhiên. Đây là lần đầu ngươi chứng kiến việc này đúng không? Bình tĩnh đi, đừng sợ. Sau này ngươi sẽ còn chứng kiến nhiều việc ghê gớm hơn nữa đấy. Tôi cố gắng chấn tĩnh, nhưng lời thốt ra vẫn run rẩy. Nhưng tại sao? Tại sao chúng ta lại làm thế? Dimitris giải thích. Mục đích của chúng ta là trang bị vũ khí cho quân đội để chống lại sự đe dọa của ba tư. Chúng ta cần nhiều tiền cho việc sản xuất thêm khí giới nên phải bắt phụ nữ bán làm nô lệ lấy tiền bổ sung cho ngân quỹ. Mục đích biện minh cho phương tiện. Chúng ta phải làm thế thôi, nhưng ngươi đừng sợ, ta không bao giờ bán ngươi đâu. Tôi gật đầu nhưng không đáp lời. Lời nói vô tình của Dimitris khiến tôi cảm thấy có chút cay đắng. Tuy được đối xử tử tế, nhưng dưới mắt của Dimitris, tôi vẫn chỉ là một nô lệ, không hơn không kém. Vốn ý thức thân phận nô lệ của mình nên tôi vô cùng biết ơn Dimitris đã đem tôi về nhà sống cùng các con ông và dạy tôi việc học. Thế nhưng, thỉnh thoảng tôi vẫn có chút chua xót vì suy cho cùng... Dimitris làm tất cả những điều đó cũng chỉ vì lợi ích của chính ông và ông mãi mãi chỉ coi tôi là một nô lệ giúp việc. Nhưng do đâu mà người thì sinh ra làm chủ nô, người thì sinh ra làm nô lệ? Mặc dù hiện tại không thể lý giải thân phận của mình, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy có một cái gì đó thôi thúc mình phải đi tìm câu trả lời. Sau chiến thắng tại Thesalis, Alexander ra tối hậu thư cho các nước quanh đó, sáp nhập vào Macedonia hoặc bị chinh phạt. Không nhận được hồi âm, quân vương trẻ tuổi, xua quân tiến đến Illyria, thiêu dụi kinh đô xứ này, sáp nhập tiểu quốc này vào Macedonia. Thừa thắng, ngài kéo quân vượt đèo Sica, xóa sổ luôn xứ Tribali và Getae, sáp nhập hai nơi này thành hai tỉnh của Macedonia. Với chiến thuật tiến binh thần tốc, với quân đoàn hăng hái vì lý tưởng thống nhất Hy Lạp, chỉ trong một thời gian ngắn, Alexander đã chinh phục hầu hết các nước xung quanh. Alexander không những là người chỉ huy giỏi mà còn là một nhà chiến lược tài ba. Mỗi khi chinh phục được nước nào, Ngài đều để lại đó một binh đoàn thuộc quân đội Macedonia nhằm kiểm soát an ninh, trong khi toàn bộ binh lực của nước đó sẽ được sáp nhập vào quân đội chủ lực. ở Macedonia mỗi một người lính mới sẽ do hai người lính Macedonia chịu trách nhiệm huấn luyện quân sĩ được huấn luyện cấp tốc rồi lập tức phải gia nhập lực lượng chủ lực tiến ngay sang nước khác do đó họ không có sự lựa chọn nào hơn là phải chiến đấu dưới lá cờ của Macedonia sau khi chinh phục tất cả các tiểu quốc lân cận Alexander lên kế hoạch tấn công hai xứ có tầm ảnh hưởng lớn nhất Hy Lạp lúc đó là Aten và Thebes. Tướng Antipater đề nghị khởi binh đánh Aten trước. Nhưng Alexander cười lớn. Một xứ mà mọi quyết định đều do mấy chục người trong nghị viện bàn cãi, mà thành thì không bao giờ làm nên cho chống gì. Đám vô dụng trong nghị viện đó chỉ nói, chứ có làm được gì đâu. Chỉ cần cho thấy hậu quả của việc không tuân phục ta, thì không cần đánh, chúng cũng sẽ đầu hàng. Sau đó, Alexander ra lệnh tập trung quân lực kéo đến Tips. Lần này, vị vua trẻ đã có trong tay hơn 3 vạn quân sĩ với hai chục pháo đài di động dựng lên để vượt bức tường thành kiên cố của xứ Tips. Cuộc chiến kéo dài hơn 10 ngày với tổn thất hai bên rất nặng, nhưng cuối cùng, đội quân của Alexander cũng giành chiến thắng. Để dân đại Aten, Alexander ra lệnh thiêu dụi cung điện xứ Thiefs thành bình địa. Hơn 6.000 nhà cửa của dân chúng cũng bị đốt theo. 30.000 quân sứ này bị bắt làm nô lệ. Nhà vua cũng cho phép binh sĩ được tự do cướp phá, giết chóc như phần thưởng cho cuộc chiến đẫm máu này. Hai tuần sau, khi Dimitris và tôi mang đồ tiếp tế đến đây, thì ngọn lửa thiêu hủy kinh đô xứ này vẫn còn chưa tắt. khắp nơi xác người nằm la liệt chật cả những cánh đồng mùi hôi thối xông lên nồng nặc những bầy kền kền quả đen bu kín xác người tất cả tạo nên một cảnh tượng thật kinh hoàng tôi từng tin vào viễn kiến thống nhất hy lạp để chống ngoại xâm của vị vua trẻ và cũng chấp nhận quan điểm mục đích biện minh cho phương tiện với việc bắt người bán làm nô lệ để lấy tiền sản xuất khí giới Tuy nhiên, chứng kiến việc hủy diệt cả một xứ sở, cướp bóc của cải và tàn sát dân lành vô tội một cách man dở, chỉ để chứng tỏ quyền lực, thì tôi bắt đầu tự hỏi, phải chăng toàn bộ việc này không chỉ nhằm chống ngoại xâm, mà còn chính là tham vọng bành trướng lãnh thổ của Macedonia? Vua Philip cũng như Alexander đều lấy việc chống Ba Tư làm mục đích chính nghĩa cho cuộc chiến. Nhưng đằng sau lý tưởng tốt đẹp đó, phải chăng cả hai đều có những tham vọng quyền lực riêng? Trong các thành bang của Hy Lạp, mỗi thành bang đều có những nét văn hóa đặc trưng và thế mạnh riêng. Tezali nổi tiếng về thương mại, Sparta mạnh về quân sự, Thebes chuyên về chăn nuôi, Tribali hoạt động về hàng hải, Illyria chuyên về canh nông và Aten nổi tiếng về văn hóa. Macedonia là xứ nghèo nhất vì điều kiện đất đai khô cằn chính nhờ tài điều kiện của vua Philip và Alexander mà nay đã chinh phục được những thành bang kia. Alexander đã cho vẽ lại bản đồ, không còn phân chia ra nhiều nước, tất cả đều trở thành những tỉnh của Macedonia. Khi nhìn tấm bản đồ này, tôi nghĩ đến lời dạy của Aristotle. Đối với mọi sự, Phải biết đặt câu hỏi tại sao để tìm hiểu căn nguyên, rồi tự hỏi tại sao những nước kia có thể bị chinh phục dễ dàng như thế. Dĩ nhiên, ai cũng biết tài chỉ huy của nhà vua trẻ. Nhưng tôi nghĩ nếu dân chúng các xứ đó biết tự lập, tự cường, quyết tâm bảo vệ đất nước, nếu vua chúa những xứ đó cai trị bằng sự công minh thay vì chỉ hưởng thụ, thì làm sao Alexander có thể dễ dàng chinh phục họ được? chính vì lãnh đạo các xứ sở kia không để tâm điều hành việc triều chính không chú trọng việc quốc phòng mà chỉ lo thụ hưởng nên alexander mới lợi dụng sơ hở thống nhất hy lạp được đúng như alexander dự đoán số phận kinh hoàng của thebes đã khiến nghị viện athens khiếp vía lập tức xin quy hàng alexander gửi thư cho demosthenes thư đề thưa ông chủ tịch nghị viện xin báo để ông rõ Thằng bé con này đã thống nhất Hy Lạp. Thay vì cho giết Demosthenes Alexander ra lệnh cho nghị viện xứ này phải sắc phong cho mình làm lãnh đạo tối cao của Hy Lạp, và việc này phải cử hành tại Athens do chính Demosthenes tổ chức. Chỉ trong vòng hai năm sau khi lên ngôi tại Macedonia, Alexander đã thống nhất Hy Lạp thành một quốc gia duy nhất, ngài cho ban hành chính sách trung ương tập quyền. Và tất cả các thành bang bị chinh phục đều phải trở thành những tỉnh do Trung ương kiểm soát. Ngài cho sắp nhập quân đội các nước lại thành một khối, đặt dưới quyền chỉ huy của mình, để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Ba Tư. Alexander cho tướng Antipater làm quan nhiếp chính, trông coi mọi việc tại Hy Lạp đặt bản doanh tại Athens để quản thúc nghị viện nơi này. Là người thông minh. Alexander không tin người Athen thật lòng tuân phục mình. Những người trí thức tự hào về truyền thống dân chủ xứ này sẽ không dễ gì chấp nhận một người xuất thân từ Macedonia mà họ coi là xứ man dợ lên nắm quyền lãnh đạo mình. Điều này cũng không có gì lạ. Thậm chí, khi Athen đầu hàng, tướng Menom, chỉ huy quân đội Athen, còn dẫn quân chạy sang Ba Tư, xin gia nhập quân đội Ba Tư, đối phó với Macedonia. Điều này cho thấy rõ tinh thần chia rẽ và tính ích kỷ địa phương của các thành bang Hy Lạp khi đó. Tuy nhiên, sự quyết đoán có phần tàn bạo của Alexander cộng với tài quân sự xuất sắc của ngài, rốt cuộc đã biến Hy Lạp thành một khối thống nhất tạm yên dưới sự cai quản của chính quyền trung ương tập quyền do ngài đề ra. Việc bình định Hy Lạp đã xong. Alexander. Nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo trên con đường chinh chiến của mình. Vị vua trẻ tập hợp lực lượng chuẩn bị tấn công Ba Tư. Trước khi lên đường, Alexander cùng các bạn học đến Mieza để từ biệt thầy của mình là Aristotle. Tôi cũng được Leonidas dẫn theo cùng. Vị vua trẻ nói với thầy. Còn quyết định tấn công Ba Tư để rửa mối hận khi xưa xứ này đem quân đốt phá đền thờ. dày xéo lăng miếu tổ tiên chúng ta con sẽ nêu cao ngọn cờ Macedonia khắp lãnh thổ Ba tư và mang văn minh Hy Lạp đến dạy cho bọn mọi dợ ngu xuẩn kia Aristote nhìn Alexander với vẻ trầm ngâm rồi lắc đầu ôn tồn nói để chinh phục một quốc gia không thể chỉ bằng quân sự mà phải có sự kết hợp đủ ba yếu tố quân sự, kinh tế và văn hóa thiếu một trong ba yếu tố này Còn không thể cai trị nơi nào được dài lâu. Nên nhớ, chinh phục bằng quân sự thì không khó. Cái khó là chinh phục nhân tâm. Nền văn minh của ba tư tuy có khác biệt với chúng ta, nhưng không hẳn là kém hơn đâu. Con không nên quá tự cao, coi thường những giá trị mà con chưa hiểu rõ. Để thật sự chinh phục được một quốc gia, Còn phải biết tôn trọng phong tục văn hóa của họ, đối xử công bằng với dân chúng ở đó thì mới thu phục nhân tâm được. Khi đời sống người dân xứ đó được thoải mái, họ sẽ không chống lại con. Khi phong tục văn hóa xứ đó được tôn trọng, thì họ sẽ không coi con là kẻ xâm lược, và chỉ khi đó thì con mới thành công. Alexander suy nghĩ lời thầy mình vừa nói, là người thông minh. Ngài hiểu ngay rằng Aristotle có lý, liền kính cẩn thưa. Lời thầy nói không sai, con sẽ nghe theo thầy. Khi hành quân, con sẽ mang theo các học giả giỏi nhất của Hy Lạp để nghiên cứu phong tục và văn hóa xứ khác, những người này sẽ giúp con điều chỉnh việc cai trị cho thích hợp. Aristotle gật đầu, ông suy nghĩ một chút rồi nói: Nếu thế thì ta sẽ cho Timothyus theo giúp con. Mọi vấn đề nan giải, còn có thể hỏi Timotheus hoặc viết thư cho ta. Timotheus là học trò của Plato tại học viện Plato. Khi Plato qua đời, Aristotle không được bổ nhiệm làm viện trưởng và phải rời Aten, thì Timotheus đi theo và trở thành học trò thân cận của ông. Tính tình Timotheus thâm trầm, ít nói, khác hẳn đám học trò hăng hái, náo động, như là Alexander, Cletus, Leonidas, Pardikas hay là Ptolemy. Ngoài ra, Timotheus vẫn thường được Aristotle cho thay ông lên lớp giảng dạy, nên mọi người đều kính phục, coi ông như người có triển vọng thay thế Aristotle. Việc cho người học trò thân tín nhất đi theo Alexander, chứng tỏ Aristotle coi trọng việc chinh phục nhân tâm xứ Ba Tư. là vô cùng quan trọng. Việc này một phần cũng có thể vì Aristotle không muốn Alexander chịu ảnh hưởng của những học giả xuất thân từ học viện Plato đi theo đoàn quân viễn chinh. Aristotle nói thêm: Các con cũng biết văn minh của Hy Lạp vốn bắt nguồn từ Ai Cập do Sinuhe, một hiền triết từ Ai Cập đến đây để mở trường. Tuy nhiên, Sinuhe. Cũng chỉ học được một phần tinh hoa của Ai Cập mà thôi. Còn nhiều thứ nữa mà ông ấy chưa được học. Do đó, từ xưa các hiền triết nước ta như là Iamblichus, Pythagoras, Thales, Solon đã phải qua Ai Cập để học tập thêm. Ta cũng muốn qua đó học thêm như người xưa đã làm. Tiếc rằng Ai Cập đã bị Assyria xâm lăng rồi trở thành nước thuộc địa của Ba Tư nên ta cũng không muốn đến đó nữa. Alexander nói ngay: "Thầy đừng lo, sau khi chinh phục Ai Cập, con sẽ cho thu thập tất cả các sách vở, tài liệu quý giá của xứ này mang về Mieza cho thầy nghiên cứu." Aristotle quay sang những học trò khác ân cần dặn dò: "Các con hãy nhớ lời dạy của ta, đừng bao giờ tự mãn về những gì chúng ta biết. Bể học minh mông, còn có biết bao điều chúng ta cần học nữa." Do đó các con cần tránh những thành kiến hẹp hòi hay là tự hào viển vông. Thay vào đó, lúc nào cũng phải biết quan sát mọi việc, mở rộng tâm hồn, sẵn sàng học hỏi những điều mới lạ. Có thế các con mới xứng đáng là học trò của ta. Được chứng kiến buổi nói chuyện giữa Aristotle và các học trò, tôi vô cùng khâm phục sự khôn ngoan của nhà hiền triết này. Dù trận chiến vẫn còn chưa bắt đầu, nhưng cả Alexander và Aristotle đều tin rằng Macedonia sẽ giành phần thắng. Biết trò, không ai bằng thầy. Tuy biết học trò có tham vọng lớn, có hùng tài chỉ huy, lãnh đạo, nhưng Aristotle cũng sợ sự hăng say, nhiệt huyết của tuổi trẻ kia có thể đưa đến những sai lầm khó cứu vãn. Vì vậy mà ông đã phái người học trò thân tín và tài năng nhất. là Timotheus đi theo Alexander để giúp cho việc cai trị các thuộc địa hiệu quả và vững bền hơn. Để chuẩn bị cho cuộc đại viễn trình, Alexander phong cho Parmenion, vị tướng trung thành, đã từng lập nhiều chiến công của vua Philip, làm chỉ huy quân đội viễn trình, rồi giao cho các bạn như là Hephaestion, Perdiccas, Leonidas, Ptolemy, Antigonus, Cleitus, Selecus, Philotas và Simonides nắm giữ các chức vụ quan trọng khác. Những người này đều là con cháu các gia đình quý tộc xứ Macedonia. Từ nhỏ đã là bạn chơi đùa cùng với Alexander. Lớn lên lại cùng theo học Aristote Nên Alexander có thể tin tưởng vào sự trung thành tuyệt đối của họ. Trước chiến tranh, luôn là thời điểm nhiều người trẻ vội vã lập gia đình. Phần vì họ muốn tận hưởng đời sống lứa đôi trước khi tương lai rơi vào bất định. Phần nữa là do các gia đình đều muốn sớm có con cháu nối dõi vì không ai biết việc binh đao bất chắc thế nào. Đây cũng là lúc các gia đình quý tộc thu xếp cho con gái họ lập gia đình với những người mà tương lai có thể nắm những vị trí quan trọng trong triều đình là một người tính toán khôn ngoan dimitris thu xếp ngay cho isidora gặp gỡ và hứa hôn với cassander con trai của tướng antipater sophia thì hứa hôn với philotas con của tướng parmenion trong các học trò của aristotle đây là hai người có tương lai nhất vừa là bạn thân của alexander bởi là con của hai đại tướng chỉ huy quân đội Macedonia. Đám cưới của Sophia với Philotas được cử hành ngay sau đó, con của Isidora thì hoãn lại đến mùa đông. Tuy nhiên, vào phút cuối, Antipater đổi ý không muốn con mình đi theo đoàn quân viễn Trinh Để tránh lời nhị dị về sự trung thành của ông với Alexander, ông thu xếp cho Cassander lấy Thessalonike. Em gái của Alexander rồi giao cho Cassander chức vị kiểm soát việc hành chính tại Athens, đảm bảo nhiều người trong gia đình của Alexander nắm quyền tại một nơi quan trọng. Điều này làm Alexander và Thái hậu Olympias vui lòng nhưng đồng nghĩa với việc cuộc đính ước với Isidora phải hủy bỏ. Đối với phong tục Hy Lạp, đây là một vụ bê bối không nhỏ. Trong giai cấp quý tộc, cho dù vì lý do gì, thì việc người con gái bị từ hôn là một điều nhục nhã. Trong các tiểu thư khuê các của triều đình, Isidora vốn nổi tiếng xinh đẹp và luôn được nhiều người săn đón. Các bạn của Leonidas như là Simonides, Pericas, Philitus, Medius cũng ít nhiều để ý đến cô. Với nhan sắc xinh đẹp như thế, Isidora cũng bị các tiểu thư khác ghen ghét ganh tị. Vì vậy, việc bãi hôn bất ngờ này đã tạo ra nhiều dư luận đàm tiếu và lan truyền đi rất nhanh. Dimitris buồn bực nhưng không thể làm gì, vì Antipater là vị tướng chỉ huy quân đội Hy Lạp, còn là quan nhiếp chính, chỉ đứng sau Alexander. Hơn nữa, Thessaloniki là công chúa, em của Alexander, nên cuộc hôn nhân này được coi là ván bài chính trị của Antipater nhằm kết thân với hoàng gia, Và đạt được sự tin tưởng Của Alexander Khi nghe được tin bất ngờ này Lòng tôi quá sức ngột ngang Sống gần nhau từ nhỏ Tôi biết Isidora Vẫn tự hào về sắc đẹp của mình Và luôn mong lấy được Người chồng danh giá Nên việc lần này hẳn là cú sốc rất lớn với cô Dĩ nhiên Người như cô chẳng bao giờ để ý Đến tên nô lệ hèn kém như tôi Tuy thế Trước việc không may này, tôi có phần thương xót cho cô, nhưng cũng thầm nuôi hy vọng biết đâu một ngày nào đó cô sẽ thay đổi tâm ý. Thời điểm này, Ba Tư là đế quốc lớn, lãnh thổ chạy dài từ Ai Cập đến tận núi Hindu Kush. Trong khi đó, Hy Lạp chỉ là một bán đảo bé nhỏ. Từ nhiều năm trước, các hải cảng của Hy Lạp như Ephesus, Miletus, Halicarnassus nằm ở bên kia bờ địa trung hải đã bị Ba Tư chiếm cứ. Sau đó, các hải đảo quanh Hy Lạp cũng dần dần bị xâm chiếm. Thuyền bè Ba Tư kiểm soát các hải lộ quan trọng của địa trung hải. và tấn công bất kỳ thuyền bài hy lạp nào dám bén mảng ra khơi trong gần một thế kỷ dân hy lạp luôn sống trong sợ hãi trước sự bành trướng của ba tư họ nhìn thấy đế quốc assyria bị tiêu diệt xứ quốc bị xóa sổ một nửa nubia bị rơi vào tầm kiểm soát của ba tư nên đa số người hy lạp đều lo sợ phập phồng không biết khi nào xứ mình sẽ bị xâm lăng và số phận của họ sẽ ra sao Nếu phải sống dưới ách cai trị của những người mà họ coi là man di mọi rợ. Khi xưa, vua Philip của Macedonia Chủ trương khai chiến để thống nhất quân lực các nước trong bán đảo Hy Lạp Là để chiếm lại những hải cảng đã mất về tay Ba Tư Cũng như đề phòng việc bị Ba Tư tấn công lần nữa Tuy nhiên, khi Alexander thống nhất Hy Lạp Vị vua trẻ vừa tròn 20 tuổi này Chủ trương tấn công Ba Tư để chấm dứt triệt đề mối đe dọa xâm lăng đã tồn tại từ thế kỷ trước. Bằng những bài diễn văn hùng hồn về truyền thống anh hùng của Hy Lạp, Alexander đi khắp nơi kêu gọi việc tấn công kẻ thù lịch sử khiến các thanh niên trẻ đều nức lòng tin vào khẩu hiệu Đánh trước thì thắng! Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Alexander đã có hơn 40.000 quân sĩ sẵn sàng chiến đấu. Alexander cho tổ chức lại quân đội theo chiến lược hành quân thần tốc để sẵn sàng ứng phó với mọi hoàn cảnh. Quân sĩ được huấn luyện sử dụng những cây giáo sarissa rất dài để tiến thoái theo nhịp chống trận chứ không chiến đấu theo cách ao ạt xông lên không có bài bản như xưa. Ngài còn thiết lập một hệ thống tiếp vận quy mô với rất nhiều cỗ xe do ngựa kéo để có thể di chuyển nhanh hơn. Ngoài ra, Ngài cho mang theo rất nhiều kỹ sư xây dựng đường xá, thiết lập các máy móc bắn tên, phóng đá, thợ rèn đúc vũ khí và cũng dẫn theo một số nghệ sĩ, nhạc sĩ để khích động tinh thần chiến đấu. Xin nói thêm, các sử gia thời đó ghi chép rằng Alexander là người có kế hoạch hành quân chi tiết dựa vào địa thế, thời tiết, khí hậu. Nhà vua cũng cho tổ chức hệ thống tiếp vận hiệu quả để có thể di chuyển thật nhanh. Chiến lược của Alexander tập trung vào ba chữ, đánh trước, đánh nhanh và đánh mạnh. Các văn kiện về chiến lược và chiến thuật của ông được lưu trữ tại Thư viện Alexandria. Sau này, Hoàng đế Julius Caesar cho mang những văn kiện này về La Mã làm tài liệu giảng dạy cho quân đội. Và Hoàng đế Napoleon cũng coi những tài liệu này là sách gối đầu giường của mình. Trở lại với tình hình chuẩn bị chiến tranh ở Hy Lạp. Tướng Medius được ra nhiệm vụ trông coi việc tiếp vận. Dimitris được ra nhiệm vụ kiểm soát quân lương. Việc này đòi hỏi phải đi lại giữa Kinh Đô Pella với những nơi Alexander đóng quân. Chuyến đi có thể kéo dài cả tháng, có khi di chuyển bằng thuyền, có khi đi bằng đường bộ, qua đồi núi chập trùng. Nên viện cớ tuổi già sức yếu, Dimitris đề nghị Alexander trao trách nhiệm này cho tôi. ông nói kiros đã làm việc kiểm soát quân lương và sản xuất khí giới trong nhiều năm là người làm việc chu đáo nên thần tin rằng hắn có thể hoàn thành công việc này mặc dù tôi mang thân phận nô lệ nhưng vì chơi thân với leonidas thường qua lại mierza quen biết ptolemy perdiccas seleucus medius và cả alexander nên những người này cũng coi tôi như là bạn Dimitris đề nghị giao cho tôi trông coi quân lương. Tôi nhận được sự tín nhiệm của Alexander ngay. Một lần nữa, tôi lại đóng vai người chuyển thư qua lại cho Leonidas và Melissa. Suốt thời gian trình chiến, dù đi đến đâu, Leonidas cũng không quên viết thư cho vợ, gửi kèm những bản nhạc do anh sáng tác. Mỗi lần ghé về Perla để báo cáo cho Dimitris, tôi vẫn gặp Melissa. Và cô luôn hỏi, Kyrots, có thư của Leonidas không? Quân đội Macedonia đã hành quân kéo qua tiểu Á, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay và hạ trại gần hải càng Hellespont. Buổi chiều hôm đó, Alexander đã bất ngờ gọi một số người bạn lên một chiếc thuyền đi thăm thành cổ Troy gần đó. Khi thuyền còn chưa dừng hẳn, Alexander đã nhảy xuống trước. Dẫn đầu đoàn người xăm xăm hướng về thành cổ. Đứng trước những phế tích của thành Troy từng vang danh một thời, nơi đã đi vào thi ca, âm nhạc, sử sách của rất nhiều đời hậu thế, Alexander phóng tầm mắt bao quát, lặng ngắm cảnh vật như đang chìm vào một ký ức xa xôi, rồi buột miệng thốt lên. Lần đầu người Hy Lạp đặt chân lên Á Châu chính là chỗ này đây, thành Troy. Ta cũng đã từng đến đây. Tôi đang ngạc nhiên thì đã nghe Ptolemy lên tiếng hỏi. Ngài đã đến đây vào lúc nào? Sao lại có thể? Alexander thản nhiên trả lời. Ta đã cùng hàng vạn binh lính trên hàng ngàn chiến thuyền vượt biển từ Hy Lạp đến Troy. Hạ trại nơi bờ biển cát trắng này, từng ngủ cùng các quân sĩ, từng tham gia những trận công thành đẫm máu, từng trần chọc nhiều đêm cùng các tướng lĩnh suy nghĩ làm sao đột nhập được bức tường thành kiên cố để triệt phá thành Troy. Ptolemy, Seleucus và Antigonus nhìn nhau với vẻ vừa hoang mang vừa kinh ngạc, nhưng không ai nói gì. Thấy mọi người có vẻ không tin. Alexander quay qua tôi hỏi to. "Kiros, nhà ngươi nghĩ sao? Ngươi có tin là ta đã từng đến đây tham dự cuộc chinh chiến đẫm máu nhất Hy Lạp Để san bằng thiêu dụi thành Troy không? Tôi bất ngờ khi được hỏi, đã không biết phải trả lời thế nào. Thì may thầy, Chimotius đã lên tiếng. Thưa nhà vua, nếu đúng vậy, thì dãy tường thành Troy khổng lồ khi xưa nằm ở chỗ nào? Alexander không cần suy nghĩ, chỉ tay hướng về phía ngọn đồi. Nhìn kìa, các người có thấy ngọn đồi nơi có hai cây cổ thụ lớn đằng xa kia không? Bức tường thành Troy khi đó chạy dài từ ngọn đồi đó đến tận phía tây kia. Một dãy tường thành kiên cố, hùng vĩ từng sừng sững nơi đó thách thức những chiến binh can trường nhất của Hy Lạp. Đội quân Hy Lạp, những tường có thể san bằng mọi thành lũy trên đời này, lại phải bất lực nhìn bức tường thành ngạo nghễ kia chặn đứng mọi cuộc tấn công của mình trong 10 năm dòng giã khổ chiến. Mọi cánh quân tiến đánh thành Troy Đều sợ hãi đội quân của Hector Và cũng không ai chiến thắng được Hoàng tử Hector Trong các trận đọ sức một trọi một Các người nên biết rằng Chính Tây ta đã giết Hector Chiến binh tài giỏi nhất nơi này Trong trận quyết đấu tay đôi Để trả thù cho người anh em Patroclus Đã bị Hector đâm nhát kiếm Sâu vào cổ họng Khiến ta nổi cơn thịnh nộ Đó là một buổi bình minh Chỉ một mình ta tiến đến cổng thành Troy, thách đấu với hắn và đã giết chết được hắn. Không còn Hector chỉ huy, trong thành chỉ còn quân đội của một vị vua già và em trai của Hector là Paris. Kẻ điếm đàng khốn kiếp đã dùng thủ đoạn quyến rũ bắt cóc người phụ nữ trẻ đẹp Helen, vốn là vợ của nhà vua xứ Sparta. Chính việc làm sai trái của Paris đã dẫn đến Cuộc chiến tranh thành Troy thảm khốc. Tuy nhiên, dù hoàng tử Hector đã chết, nhưng chúng ta vẫn không có cách nào hạ được cửa thành kiên cố đó. Không biết bao nhiêu xương máu của các chiến binh Hy Lạp đã ngã xuống trước bức tường thành định mệnh này. Chúng tôi đều lặng im, không ai dám lên tiếng hay ngắt lời Alexander. Vì ai cũng cảm nhận được vị hoàng đế này không có vẻ gì là đang đùa cả. Alexander lúc đó không quan tâm đến chúng tôi, kể tiếp. Cuộc đời của ta chưa bao giờ có suy nghĩ phải lùi bước trước bất cứ kẻ thù nào. Ta tiếp tục cùng những tướng lĩnh Hy Lạp trần chọc nhiều đêm để nghĩ ra mưu lược. Quyết tâm bằng mọi giá phải phá được thành Troy, chúng ta thề sẽ không về quê hương. Sau cùng, Odysseus, vua xứ Ithaca, đã nghĩ ra một diệu kế vô tiền khoáng hậu để đánh lừa vua thành troy chúng ta đã tháo dỡ các chiến thuyền của mình để lấy gỗ đóng thành một con ngựa gỗ khổng lồ kỳ vĩ nhất trên đời và giấu bên trong con ngựa một toán quân thiện chiến nhất sau đó chúng ta giả vờ bị bệnh dịch nhổ trại lên tàu rút binh rồi ém quân vào một eo biển vắng gần đó vua thành troy mừng vui vì tưởng hy lạp cuối cùng đã cam chịu thất bại và rút quân một cách thảm hại còn để lại trên bãi biển con ngựa khổng lồ như một món lễ vật dâng lên thần linh có ý nghĩa như một lời cầu hòa bất chấp lời can ngăn từ nữ tiên tri cassandra vua priam của thành troy vẫn quyết định cho quân lính kéo con ngựa gỗ vào thành coi như một chiến lợi phẩm minh chứng cho chiến thắng đêm đó Hầu như tất cả tướng lĩnh thành Troy xây xưa uống rượu ăn mừng, đốt lửa cảm ơn thần linh và nhảy múa quanh con ngựa gỗ cho đến khuya, rồi ngủ thiếp đi trong men rượu. Đúng lúc đó, chúng ta từ trong bụng con ngựa gỗ thoát ra, mở cổng thành cho quân Hy Lạp đợi sẵn tràn vào, đánh cho tan thành đội quân thành Troy thiện chiến, rồi thiêu rụi, san bằng tòa thành kiên cố đó. Chúng tôi lặng người quay qua nhìn nhau nửa tin nửa ngờ nhưng ánh mắt rực lửa của alexander khi kể lại những chi tiết của trận công thành lịch sử nọ khiến chúng tôi lạnh người alexander không quan tâm đến thái độ bán tín bán nghi của chúng tôi mà phóng tầm mắt nhìn về cuối chân trời rồi cương quyết ta đã trở lại lần này ta sẽ chinh phạt á châu đánh đến tận cung thế giới Không kẻ nào có thể cản được chiến mã của ta, và lần này sẽ không ai có thể giết được ta nữa. Chúng tôi quay trở ra bờ biển. Mọi người vừa đi vừa suy nghĩ về trận đánh với quân đội Ba Tư sắp diễn ra. Nhưng trong đầu luẩn quẩn câu chuyện về thành Troy, khi đến gần chỗ neo thuyền, Alexander quay lại nhìn phế tích thành Troy đằng xa một lúc nữa. Rồi đột nhiên, ngài quay sang tôi. Chầm giọng vừa đủ cho tôi nghe. Kiros, ta chính là Arsines đã trở lại. Lời tuyên bố bất ngờ này như một sấm rội trong đầu tôi. Không một người Hy Lạp nào lại không biết thần thoại về trận chiến thành Troy với các vị anh hùng lừng danh ở cả hai chiến tuyến. Từ Odysseus đến Hector, Melilos, achar Agamemnon và cả Arsines nữa. nhưng việc Alexander tự nhận ra mình là Asin là việc thế nào đây? Quá đối kinh ngạc nhưng cũng không dám thất lễ, tôi cung kính hỏi thưa đức vua vậy có thật là Asin đã chết trong trận chiến thành Troy bởi một mũi tên bắn vào gót chân Alexander im lặng nhìn về nơi xa xăm một lát rồi nói Asin dũng mãnh Chưa bao giờ thua một lần nào. Asin đã chết bởi mũi tên của hoàng tử Paris bắn vào đúng gót chân là tử huyệt duy nhất của Asin. Bất kỳ vị anh hùng nào trên đời này cũng có một điểm yếu. Câu chuyện kể của Alexander làm dấy lên trong đầu tôi câu hỏi. Liệu người đã chết cả ngàn năm có thể trở về thế giới này và nhớ lại những chuyện cũ hay sao? nên Alexander mới có thể kể chi tiết đến vậy. Chẳng lẽ chết chưa phải là dấu chấm hết hay sao? Alexander chắc chắn không có lý do gì để nói dối về việc này. Ngài là một vị vua vĩ đại, đã chứng minh được tài thao lược trên chiến trường và đã vang danh toàn cõi Hy Lạp rồi. Đêm đó, tôi hầu như không ngủ được vì mãi chằn chọc với câu hỏi Có thật là con người có thể sống lại ở một kiếp sống khác không? Nếu có, thì người ta có giữ được tính cách, sự hiểu biết từ kiếp trước đó không? Tôi thử liên hệ, so sánh và nhận ra những điểm tương đồng kỳ lạ giữa hoàng đế Alexander và Asin, người con của nữ thần biển Thetis và vua Hy Lạp Peleus trong những câu chuyện thần thoại cổ xưa mà tôi đã từng được biết. Đúng là hai người. đều có những nét tính cách và tinh thần hiếm ai có được. Chuyện kể rằng khi còn nhỏ, Asin được người mẹ là nữ thần biển Thetis cầm gót chân, dốc ngược và nhúng cả người cậu bé vào nước sông Styx, con sông ngăn cách giữa trần gian và âm phủ, để Asin có được sự bất tử như thần linh. Từ đó, toàn thân của Asin rắn chắc như sắt thép, chỉ trừ duy nhất vị trí gót chân. là phần được nữ thần biển nắm bằng hai tay nên không nhúng được vào dòng nước thiêng asin đã chết vì một điểm yếu duy nhất ở gót chân còn alexander bất bại có điểm yếu nào chăng có điều gì đó có thể ngăn cản được chiến thần hùng mạnh bất bại của hy lạp này không sự chém giết chỉn biên này bao giờ mới kết thúc được Trong buổi nói chuyện về kiếp sống ly kỳ tại Hy Lạp, ông Thomas nói rằng ông ấn tượng mãi về lần tháp tùng Alexander Đại Đế viếng thăm phế tích thành Troy và đã ngạc nhiên ra sao khi nghe Alexander kể vanh vách chi tiết trận chiến thành Troy và cuối cùng còn khẳng định mình chính là Asin lừng danh. Câu chuyện này cứ mãi ám ảnh trong tâm trí Thomas. Nếu những người anh hùng như Asin và Alexander được số phận, cho gánh vác sứ mệnh lớn, thì hàng triệu những con người bình thường và vô tội khác, những nô lệ, những tù binh, không lẽ chỉ đáng là những vật hèn mọn để hy sinh tô điểm cho những chiến công thần kỳ của các anh hùng nó? Chính sự tôn sùng chủ nghĩa anh hùng thời chiến đã làm u mê, gieo định kiến và góp phần làm tha hóa nhân sinh quan con người. Chính câu hỏi về thân phận nô lệ đau khổ thấp kém của mình. là động lực mạnh mẽ thúc đẩy Kiros dùng cả cuộc đời để bước vào hành trình đi tìm bằng được câu trả lời. Cuối buổi chuyện trò, Thomas đã chia sẻ với tôi một cách sâu sắc. Trong cuộc đời mỗi con người, đôi khi chỉ cần ta dám đặt câu hỏi và dám đi tìm câu trả lời, thì có thể bước vào một hành trình làm thay đổi và đảo lộn mọi thứ. Vì cuộc sống... Chính là một hành trình khám phá, học hỏi không ngừng, miên viễn, bất tận. Mỗi một phút trôi qua, thế giới này lại sản sinh ra hàng triệu điều mới mẻ. Những ai ngừng học hỏi, khám phá sẽ đi đến sự bảo thủ, định kiến và lỗi thời. Và điều quan trọng là chúng ta có thể khẳng định rằng mỗi người chúng ta ở kiếp sống này rất có thể là hiện thân của một ai đó. trong chuỗi kiếp sống vô tận dù khi xưa từng là một người bình thường hay một nhân vật lừng danh chúng ta đều mang theo mình đủ mầm thiện ác đan sen và chính bản thân chúng ta sẽ là người quyết định hạt mầm nào được đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái chính suy nghĩ và hành động của chúng ta chứ không phải của bất kỳ ai khác tạo nên số phận của mình Vào thời Hy lạp cổ đại, các hiền triết như Pythagore, Socrates và Plato đều quan niệm rằng con người có linh hồn vô hình, bất diệt, khác với thể xác hữu hình, hữu hoại. Quan niệm về linh hồn của những nhà hiền triết này ít nhiều khác biệt, nhưng tự chung vẫn tin rằng linh hồn chính là sự sống. Nhờ có linh hồn nên thể xác mới có thể sống và hoạt động được. Linh hồn là bất tử khi thể xác chết. Linh hồn di chuyển vào thể xác khác để tiếp tục đời sống. Pythagore tin rằng linh hồn có thể di chuyển vào thể xác của người hay thú vật. Nhưng Socrates lại cho rằng linh hồn chỉ có thể di chuyển vào thể xác người vì linh hồn là nơi chứa đựng kiến thức, trong khi loài vật thì không có kiến thức. Do đó, mục đích của đời người là trau dồi kiến thức để trở nên thông thái hơn. Socrates chứng minh sự hiện hữu của linh hồn bằng cách đưa một bài toán khó cho một nhóm nô lệ thất học để xem họ có thể làm gì. Một trong những nô lệ đó đã giải được bài toán. Socrates giải thích rằng vì người này đã học toán trong kiếp trước nên linh hồn nhớ được phương pháp giải toán. Quan niệm về linh hồn bất tử này thường bị các triết gia khác chỉ trích và chế giễu. Plato thì đi xa hơn thầy của mình là Socrates Bằng cách giải thích trong quyển Cộng hòa rằng, con người phải trải qua một hành trình cần thiết để học hỏi. Linh hồn có sự sống kéo dài vô tận, trong khi thể xác thì có giới hạn. Do đó, linh hồn liên tục tái sinh vào thể xác, sinh ra, chết đi, rồi tiếp tục tái sinh trở lại để học hỏi. Tội lỗi con người gây ra ở phần đầu của cuộc hành trình sẽ khiến họ phải trả giá trong những phần sau. Và những chuyện họ từng trải ở kiếp này cũng theo họ đến kiếp khác. Bởi thế mà linh hồn của Ophius đã chọn tái sinh thành thiên Nga và anh không muốn sinh ra làm phụ nữ. Thersites tái sinh thành đời ươi và Agamemnon thành chim ưng. odysseus lựa chọn trở thành một người bình thường thầm lặng. Nếu con người có thể trở thành thú thì con thú có thể tái sinh thành người. Loài thú hung hăng Thương trở thành người man dợ, loài thú hiền lành trở thành người lịch sự, loài thú khôn ngoan trở thành người thông minh. Plato chia linh hồn ra làm ba phần. Phần lý luận nằm ở bộ óc, phần tình cảm nằm ở con tim, và phần dục vọng nằm ở bụng dưới hay cơ quan sinh dục. Tùy con người phát triển thiên về phần nào mà sau khi chết linh hồn sẽ tái sinh vào các xác thân tương ứng. Linh hồn phát triển về lý luận, thường tái sinh vào thể xác của vua chúa, người lãnh đạo hay giới tinh hoa, quý tộc. Linh hồn phát triển về tình cảm, thường di chuyển vào thể xác các nghệ sĩ, giáo sĩ hay người có tài về nghệ thuật. Linh hồn phát triển về dục vọng, thường di chuyển vào thể xác của thợ thuyền, kẻ thất học hay nô lệ. Quan niệm này có phần nào đó bị ảnh hưởng bởi sự phân chia giai cấp trong xã hội lúc đó. nơi mà những người bị đẩy xuống giai cấp thợ thuyền hay nô lệ vốn không có kiến thức hay hiểu biết gì. Người Hy Lạp lại tin rằng, khi con người làm được những việc to lớn, vĩ đại, thì sau khi chết, được trở thành thần thánh, sống trong cõi của thần linh. Tuy nhiên, các thần linh cũng không khác con người là bao nhiêu. Tuy là thần, nhưng họ cũng tham lam, ích kỷ, thích ăn uống, rượu chè, tranh chấp. và háo sắc như người, chỉ khác là họ có quyền năng nên có thể làm được những việc mà con người không làm được. hết phần bảy.